Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fif Trí Linh, ngươi xác định cải tạo Linh Văn không có vấn đề gì sao do anh Thừa Phong hỏi bằng ngữ điệu hoài nghi. Nếu như Trí Linh không có một lần tiền lệ thành công, chỉ e rằng hắn sớm đã ngoạt mồm bắt đầu chỉ trích nó rồi. Trải qua nhiều lần thôi diễn mẫu, hẳn là không có vấn đề gì Trí Linh đáp trả vô cùng thông minh. Thôi diễn quá trình tính toán được lặp đi lặp lại nhiều lần. Sắc mặt doanh thừa phong sầm lại đây chính là nói vật này có khả năng xảy ra vấn đề à. Tí Linh trầm mặt hồi lâu rồi sau đó mới cam tâm tình nguyện nói đúng vậy. Ơ trời ơi! Ngươi vậy mà lại đưa ra một kế hoạch không an toàn hả?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 Nhưng hẳn vẫn phải có một vài khả năng tương đối xấu xảy ra. Do anh Thừa Phong lắc lắc đầu tự dễu Trí Linh ơi, lần trước có thể thấy được Trương Đại Sư Quán Linh chính là vận khí. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn có vận khí tốt như vậy nữa sao? Trí Linh tức thì trầm mặt tự hồ như ngay cả nó cũng cảm thấy rất khó có thể gặp được kỳ ngộ tương tự. Chỉ chút lát sau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 Mong chờ ngày ngươi thành công đây Doan Thừa Phong đáp lại với vẻ lừa nhát Vừa xong đã lấy đan dược ra nuốt ợt vào ừ, không ơ Cứ như thế thời gian phút chút đã trôi qua một tháng Trong một tháng này Doan Thừa Phong cứ cách ngày là dùng đan dược Hàng ngày vẫn đến cửa hiệu rèn củ nát chờ Trầm Ngọc Kỳ đến giải thích cho mình kiến thức linh văn mới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 doanh thừa phong vẫn ở lại cạnh dòng suối nhỏ tiếp tục công việc hàng ngày của mình từ từ sang bằng các điểm nối trên khải giáp. hồi lâu sau, hắn thở vào một hơi rồi đặt khôi giáp trên tay xuống đất, đưa tay đấm đấm cái lưng mỏi nhiều rồi hắn lại lấy một viên trung phẩm dưỡng sinh đang ra dùng. cũng giống như những lần trước, nhiệt khí mãnh liệt tuôn ra ồn ào trong bụng hắn rồi lại chảy xuôi theo tất cả kinh mạch lúc này cơ thể của hắn đã sớm thích ứng với những dòng nhiệt lưu này cơ hồ không cần ý niệm khống chế thì chúng cũng vẫn chảy chậm chậm và vững chảy rồi hội tụ vào đan điền song trong tích tắc những dòng nhiệt lưu hóa thành chân khí chảy vào đan điền do anh thừa phong bất chợt rụm mình một trận bởi vì hắn cảm ứng được chân khí bên trong đan điền đã đạt tới một trạng thái bảo hoàn cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì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 Hắn đã phí phạm cả 5 năm, năm nhưng vẫn dậm chân ở chân khí tầm 1. Nhưng hiện giờ còn chưa đến 2 tháng. Hắn chẳng những tấn thăng đến chân khí tầm 2. Hơn nữa còn đã là đỉnh phong sắp trùng kích vào tầm thứ 3. Thành tựu như vậy, ngay cả chủ nhân cũ của, của thân thể này cũng tuyệt đối không bao giờ tưởng tượng nổi. Từ từ, nhịp tim hắn dần phục hồi lại bình thường. Chân khí tăng lên dù khiến người ta kiếp động.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 Đan viên có thể dung nạp bao nhiêu chân khí thật ra cũng chính là một đặc điểm rõ rệt nhất của mỗi tầm chân khí. Có thể dung nạp càng nhiều chân khí thì cảnh giới sẽ càng cao. Một khi đột phá thành công thì Đan Điền sẽ có khả năng dung nạp chân khí nhiều thêm gấp bội. Còn như một khi không cách nào đột phá thì ngay cả có dùng dược vật để chuyển hóa thành chân khí. Chúng cũng vẫn không có cách nào tiến vào Đan Điền thêm nữa. Hô hấp của doanh thừa phong dần dần trở nên dồn dập trên người hắn lại càng rịnh ra nhiều mồ hôi hơn. Chân khí hướng huyệt. Quả nhiên rất giống lời các vị sư huynh đã nói tràn đầy đau đớn và khổ sở. Thật ra thì lúc bình thường võ sĩ đề thăng chân khí thì cũng bị mấy vấn đề này gây khốn nhiễu. Nhưng khi trùng kích vào dung lượng của đang điền lại tuyệt đối sẽ không chỉ nếm chút đau khổ như vậy. Nhưng mà... Do anh thừa phong lại không giống vậy. Thiên phú tu luyện của hắn cũng không mạnh lắm, chỉ có thể nói là hơn số không một tí. Bởi vì hắn thuộc lại có thiên phú gần như phế vật nên tu vi chân khí vẫn thủy chung quanh quẩn ở tầm một. Hiện tại, mặc dù dựa vào dược lực cuồng cuộn chuyển hóa thành chân khí, đẩy mạnh tu vi của hắn bay vọt lên tầm hai đỉnh phong.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 Mà đan điền của hắn vốn đã không thể dung nạt bất kỳ một tia chân khí nào lại giống như một cái động không đấy Vô luận có bao nhiêu chân khí tràn vào cũng đều được nó hấp thu toàn bộ Thở hắt một hơi dài do anh thừa phong mở mắt ra bên trong tinh quan chớp lóm khiếp người Tầm 3 Chân khí của hắn rốt cuộc cũng đột phá đến tầm 3